Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Sơn Nguyên và Linh Nghi đứng bên nhau lại hiện ra trước mắt. Trần trọng hồi lâu, sự ảnh hưởng đến thiệu huynh, cô quyết định trở dậy đi đến phòng tập. Tập đến lúc, mồ hôi, ướt đẫm chân không thể nào nhúc nhích. Cô mới nhẹ trên khiếu trúc một thiết đi một quần thăm quá to. Ngày hôm sau, trước thu đựng đồ của trung tâm huấn luyện, ngoài nhẹ vừa lấy vỏ phục. Tiết xéo Bách Thảo nói, Cậu thì biết gì? quần mắt đen là một trang điểm mới thịnh hành đấy. Tiểu Hoành đường nguyên nhã, sau đó cô quay xe khỉ hả nhìn Bách Thảo nói, kiểu trang điểm này quả nhiên làm cho mắt to, trông ra rất tuyệt, rất tuyệt. Lại thêm mái tóc nữa, càng độc đáo, Diệp Phong vừa ghép vừa nói, thôi đi, bắt đầu từ bây giờ, cấm không ai được nhắc đến mái tóc của Bách Thảo nữa. Tiểu Hoành đổ đánh Diệp Phong, Khi Bách Thảo phai xong võ phục, tay cầm dãy lao cùng Hiễu Huỳnh đi vào phòng tập chuẩn bị lao đệm, bọn phát hiện huấn luyện viên Thẩm đã đến trước họ, đang đứng trước khung cửa sổ lớn nói chuyện với một người Cô không nhắm tin vào mắt mình, ôi là Sư Nguyên Sư Huynh. nghe tiếng kêu kinh ngạc của Hiễu Huỳnh, Bách Thảo mới tin là mình không nhìn nhầm tại sao sơn nguyên sư huynh lại đến đây không dám mời thầy hai người hiểu huỳnh vì trinh đệm lao vừa nhìn dầm dầm về phía họ vừa đưa ra những phán đoán mạo hiểm lẽ nào sơn nguyên sư huynh đến xem mình nghi luyện tập không phải sơn nguyên sư huynh sẽ không thua đến thế đâu ừ, có lẽ đến thăm trung tâm phú luyện thôi á mình hiểu rồi hiểu huỳnh đột nhiên như vỡ lẽ vui vẻ nói Nhất định là Sơn Hải Sư Nguyên Định ta xuất giang hồ Đang chuẩn bị tập lại Tài kỳ Trời ơi Tùng Bách Võ Quán lại có hy vọng rồi Tần tú thiếu nữ thích thảo Thiên tài thiếu niên dụ Sơn Nguyên Ha ha Tùng Bách Võ Quán từ nay thống Nguyễn Thiên Hạ Ai dám cạnh tranh thì chỉ chút lấy thất bại he he he hiền vỏ Võ Quán có là gì Sơn Hải Võ Quán cũng chỉ dĩ là dĩa rao mà thôi Bác Thảo hắn xong một tiếng, khiến nụ cười, thu hút chú ý của Hiệu Huỳnh dừng lại. Có một chuyện cần thông báo với mọi người trước khi vào tập, tẩm ninh đứng trước các đệ tử nói Bắt đầu từ hôm nay, anh Dũ Sư Nguyên sẽ thực tập y khoa ở trung tâm huấn luyện chúng ta một thời gian. Là bác sĩ của trung tâm chúng ta, hy vọng mọi người phát hợp với anh ấy. Bác sĩ của trung tâm Nhìn Sơn Nguyên đứng cạnh thẩm ninh Các đệ tử đều kinh ngạc. Không phải quay trở lại để tập luyện Đô, Mà chỉ là làm công việc chuyên môn thôi sao Bách Thảo vừa cạch nhiên và thất vọng Từ lúc được nghe thấy kiến tích nguyên hoàng trước đây của Sơn Nguyên Một thằng mong có ngày Anh sẽ quay trở lại Để có cơ hội nhìn thấy tài năng của anh Chào mọi người Một cười của Sơn Nguyên như gió xuân Chào Sơn Nguyên tiền bói Chào bác sĩ Chào Sơn Nguyên sư huynh Các đệ tử hô lên những hồi ứng khác nhau, vỗ sàn, thẩm lên những cười, mặc cho các đệ tử chào theo thói quen, không nhắc nhở cách chào thống nhất. Sau khi buổi tập bắt đầu, mặc dù đã tự nhủ với tập trung và công việc, nhưng Bách Thảo vẫn không tránh khỏi phân tâm. Sơn Nguyên lặng lẽ đứng ngoài quan sát mọi người tập. Anh dùng đồng hồ ghi lại tần suất ra chân của mỗi đệ tử, quan xét lực và tốc độ ra chân của họ tỉnh thở lại ghi chép vào cuốn sổ, ghi xong cho thân ba, ghi xong cho lâm phong. anh bắt đầu đánh đình nghi, bách thảo không ngã nghe thấy tiếng nói thành của đền nghi trong tiếng cười, còn chú ý đến thời gian anh ghi chép cho đền nghi dài hơn hẳn người khác. sau đó anh đi về phía cô, bớt chiếc bia trong tay bị đám mạnh, mũi tay bách thảo hơi run, cô lẳng chọn lùi về phía sau mấy bước. Mới sửa được tấm bia không bay ra ngoài Đứt mắt nhìn mắt gặp ra mắt nhịp mặt nghiêm lạnh Cô sợ hãi không dám nhìn Sơn Nguyên Đang đứng rất gần Thời gian tập luyện Chiều qua đi trong thẳng thốt Rút sắp kết thúc Bách Thảo mới khẽ thở vào Anh mắt vô thức là tìm kiếm bóng dáng Sơ Nguyên Nhưng phát hiện anh đã đi từ lúc nào Sơ Nguyên nhìn bói Đẹp trai thật Ờ Chú đây cứ tưởng linh hẹo tiền bó là đẹp trai nhất Không ngờ Sơn Nguyên tiền bói còn đẹp hơn, không chỉ đẹp trai mà có cảm thấy anh ấy rất dịu dàng, rất biết chia sẻ. Trời ơi, lúc chặt tối, lúc Sơn Nguyên tiền bói đứng cạnh, mình thậm chí không biết nên ra chân thế nào nữa. Mày Linh rơi gương, buồn rồng nói tiếp, nếu biết Sơn Nguyên tiền bói trở về thì hôm nay mình đã trang điểm một chút. Tập xong, các cô gái xúc động bàn tán trong phòng để đột. Sơn Nguyên tiền mối không chú ý đến ngoại hình cô thế nào đâu. làm Phòng vừa mở ngang tủ, vừa nói đùa. Đình nghi, Sơn Nguyên tiền bói đến đây là vì cô phải không? Các cô gái nhớt lọt biết như đình nghi. Này đình nghi, bà Linh suy nghĩ cho hết lên, lẽ nào người đàn ông mà cô nói đến trong các chương trình phỏng vấn chính là Sơ Nguyên. Tiểu Huỳnh khẽ hừ một tiếng, tách thảo đang thay dài vẫn khựng lại, cô vợ cận nhìn Đình Nhi, thấy hai má Đình Nhi thon đỏ, vẻ viễn lẻ, khóe miệng e ấp nụ cười. Người người đó cô đã biết, các cô gái cùng lớp khi kéo tay bạn trai trong trường, khóe miệng cũng thấp thó nổi cười như vậy. Cậu rất thật. Lâm Phong lắc đầu, khi trả lời phỏng vấn, Tình Nghi đã nói rõ như vậy con đi, Đang học y khoa ở Mỹ, trước đây từ tập Taekwondo, rất tài năng, không phải là Sơn Nguyên tiền bối gì ai. Á, miệng mà lên to đến nỗi, có thể nuốt cả một quả trứng gà, Còn ngốc nghếch nhìn nhìn Nghi, mặt đột nhiên đỏ vườn, mình lắp tắt, xin xin lỗi, tôi không biết Sơn Nguyên tiền bối là bạn trai của cậu, vừa rồi tôi nói tung tung, cậu... Cậu không thấy vũng chứ? Sao có thể cơ chứ? Tình Nghi cười dịu dàng, thả mái tóc cuột cao trong kiến tập xuống, mái tóc đen và sợ tung, là loại mật là da tráo sữa của cô. Tình Nghi vui vẻ nói, nghe cậu khen anh ấy đẹp trai, tôi cũng rất vui, tôi cũng thấy rõ nguyên đẹp trai, tính cách là rất hay, nhưng anh ấy không thích tôi nói như vậy. Chỉ hồi mới có cơ hội cùng tán gạo với các cậu về chuyện đó. Sơn Nguyên tiền Bối không thích được người khác khen đẹp trai ư? Quan Nhã hiếu kỳ xen hỏi. Ừ, thật ra anh ấy là người huấn nội, không thích nói những chuyện đó. Tình nghi, cầm chiếc lụa trong tay, chải mái tóc dài đen óng mượt của mình. Tê, Sơn Nguyên Thiện Bối quả là người kính đáo, tốt quá. Mai Linh kẽ reo lên rồi nói tiếp Tại sao Sơn Nguyên tiền bói lại đến đây làm bác sĩ của trung tâm Chị khác tôi học vùng trường với Sơn Nguyên Nghe nói nhà trường rất quan tâm chiến thực tập lần này Của anh ấy nên đã bố trí cho anh ấy đến một bệnh viện tốt nhất Làm việc với những bác sĩ tốt nhất cho anh ấy vẫn có thời gian đến trung tâm huấn luyện của chúng ta Tình nghi trầm ngâm giây lát Nói tôi cũng không rõ lắm Có đều thực ra thời gian mỗi lần anh ấy đến trung tâm không nhiều hơn nữa có lẽ đều là tranh thủ. Chính là vì cậu lại còn không chịu thừa nhận. Lạp phòng đóng ngăn tủ tiếp tục trừ đùa Đình Nghi. hàng ngày anh ấy thực tập bận rộn như vậy, cậu cũng tập luyện bận như vậy. Chỉ có Kim Thêm là bác sĩ của trung tâm mới có thể thường xuyên gặp nhau, không phải sao. Mặt Đình Nghi lại rõ, he he Đình Nghi mặt cậu đỏ quá. Mang linh cười lớn Lần đầu thấy Đình Nghi tiền bối đỏ mặt Quay nhảy ngạc nhiên Sau đó bật cười Bành này tiếp tục tình vững soi nổi về sự nguyên và Đình Nghi mình kia Bách Thảo âm thầm thu dọn đồ đạc Lần đầu nên nhìn thấy khuôn mặt xa xăm của Hiểu Huynh tay ra sốt xíu chặt xe dài Thỉnh thoảng lại hừ một tiếng Bách Thảo Mình buồn quá Hiểu Huynh nằm trên giường Kêu thèm của Bách Thảo Sao thế Bách Thảo vẫn nhìn lên trời nhà, sau khi buổi tập kết thúc, Diễu Hoành cứ buồn như vậy, tâm trạng hình như rất nặng nề. Từ nhỏ, mình đã cùng sư huynh sư Nguyên. Diễu Hoành lặng lẽ thở dài. Cậu không biết đâu, mình coi sư huynh sư huynh như anh trai vậy, cho dù mình búng bỉnh, lịch ngợp thế nào, anh ấy đều dịu dàng ân con. Khi bố mẹ đánh, mình rất thích nấp ngàn sao, sơ nguyên sư huynh. Hồi đó, sơ nguyên sư huynh là niềm tự hào của từng mắt bỏ quán. Tình hẹo tiền bó mặc dù cũng rất cư, nhưng trong lòng mình, anh ấy không bao giờ vượt qua sơ nguyên sư huynh. Khẽ trở mình, hiệu hình lại thở dài nói. Thực ra, mình biết sơ nguyên sư huynh đối với ai cũng tốt, không chỉ với một mình mình, Còn nữa, Sơn Nguyên, Xuân Huynh hoàn toàn không để ý đến mình, nhưng hôm nay nghe chuyện Đình Nghi và Sơn Nguyên, Xuân Huynh, lòng mình vẫn buồn không sao chịu nổi. Sông hiểu hình ảo não, mặc dù trước đây mình cũng từng nói đùa như vậy, cũng biết Đình Nghi và Sơn Nguyên, Sư Huynh gần gũi nhau. Cũng đóng biết người đàn ông mà tình nghi nói đến là xuân nguyên, nhưng khi viết sự thật, lại không có khách nào chấp nhận nổi. Thật quá buồn, quá buồn. Tách thảo ngần người nghe, không biết nói gì. Hơn nữa, mình rất kiên tị. Hiệu hình cắn cán chiếc chân mỏng như chuột, sợ buồn rầu. Mình biết kiên tị ra rất xấu. Nhưng mình thật sự cảm thấy rất kiên tị Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều bị định nghi chiếm hết Xuất thân trong gia đình truyền thống Taekwondo Bạn thân là một tài năng Taekwondo bảm sinh Đọc giấc quán vướng toàn Quốc một cách nhẹ nhàng Và rất xinh đẹp Một mình tình thật sự Có bao nhiêu fan hâm mộ Tại sao mọi cách sáng đều chiếu trên mình chị ta Điều này còn có thể chấp nhận được Nhưng bây giờ... Trong trở trong trang hồi lâu, Hiệu Huỳnh bất bói hét lên Bây giờ, chị ta lại cướp mất sơ Nguyên, Sư huynh thật sự mình quá bức xúc đi Chẳng phải đã nói, mọi người sinh ra đều bình đẳng hay sao? Tại sao lại bất công như vậy? Xả ra một hồi, Hiệu Huỳnh lại phẫn khổ lộ tiếp Tại sao cậu không nói gì? Tất thảo, cậu nói đi, em ủi mình đi chứ Cát Thảo nghe người hỏi lâu, đến khi hiểu hình bức xúc, muốn nhảy ra khỏi giường, làm đến bước khổ mình, cô mới nhẹ nhàng nói: "Mình hiểu. Thật ra, mình cũng như cậu, cũng có lúc kiên tị với Đình Nghi. Cát Thảo cảm thấy lòng xe lại, nhưng chị ta sinh ra trong gia đình gốc truyền thống taekwondo, lại có tài xinh đẹp, đó hoàn toàn không phải là lỗi của chị ta. Cho dù Sơn Huyên Sơn huynh thích Đình Nghi, Thì cũng không phải là lỗi của chị ta Bách thảo nhắm mắt Cố xô đuổi hình ảnh đôi tiên đồng ngọt nữ Sát tay nhau Mình hiểu cảm giác của cậu Nói là ghen tị nhưng thật ra Không muốn được may mắn với chị ta Cũng được Bách thảo cắn môi Thẩm thờ nhìn lên trần nhà ngoài cửa sổ vẫn lại tiếng cung trùng Có lẽ có một số việc Không thể thay đổi được Sinh ra vốn đã vậy Cô nói chậm rãi Cũng có những việc có thể thay đổi và thử sức mới cam lòng Mình không hiểu Hiểu Huỳnh bỏ rơi lắc đầu he ha cách thảo cũng cảm thấy mình nó lung tung Nghĩ một lát rồi nói ừ, Giống như câu chuyện rồi chạy với thỏ Nếu rùa cứ cảm thấy mình sinh ra đã không bằng thỏ chỉ ghen tị với thỏ mà không dám thi thì có lẽ sẽ không bao giờ thắng được thỏ Rùa và thỏ gì chứ Lần này Hiểu Huỳnh đã hiểu Tức giận trở tròn mắt Có phải ý cậu là Cậu là rùa Còn định nghi là thỏ Thôi đi Mình thừa nhận Mình không mà mình nghi Dù có tập luyện chăm chỉ đến mấy Dù có tập luyện chăm chỉ đến mấy Cũng không thể vượt qua chị ta Mình thừa nhận Nhưng cậu không hề kiếm chị ta Hừm Cậu đừng tưởng mình không nhận ra Hiểu hình nói Đình nghi Luôn cố ý có thường cậu Tỏ ra không thèm giao đấu với cậu phát vẽ như hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, hè hè, điều đó càng chứng tỏ thầm tâm chị ta biết cậu là đối thủ đáng gờm của mình, nên muốn đánh đòn cơn não với cậu. Bách Thảo lại nghe người. Còn nữa, nói cho cậu biết. Triệu Hùng quay người lại, nhìn Bách Thảo, nói vẻ nghiêm túc. Mình nghe nói cậu đã chính thức thách chiến với Thanh Nhi, Vô luyện Viên Thậm đã bố trí một cuộc đấu tay đôi giữa hai người và thứ vẽ tối, đúng không? Đúng, vậy là lần này, cậu nhất định phải đánh bại chị ta Hiển huynh thầm thầm tức giận Vì nhiệt vạch sứ huynh, vì tớ, cậu nhất định phải đánh bại đình nghi Dù phải dốc hết sức lực, cậu cũng phải thắng đình nghi Nếu không, mình sẽ rất thất vọng Rất thất vọng Thay Pháp Thảo phải không nói gì, hiển huynh lại dịu giọng Này nỉ, được không? Ngày trôi qua rất nhanh Nhật Bạch rất coi trọng cuộc thi đấu giữa Bách Thảo và Đình Nghi Dự định vào cuối tuần nên đã xin nghỉ phép mấy ngày Để tăng cường luyện tập cho Bách Thảo Thậm chí bỏ luôn cả tập luyện thường lệ của mình Nhưng Bạch Sư Huynh Em biết trận đấu cuối cùng với Đình Nghi rất quan trọng Nhưng xin anh hãy tin em Em sẽ giúp hết sức chuẩn bị Em có thể tu luyện tập Nếu cần thiết Hiểu Huynh sẽ tập cùng em Sáng hôm đó bác Thảo từ chó điện tập cùng Nhật Bạch Nhật Bạch sứ huynh Anh không cần phải tập với em nữa Anh đã vì em bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi Em không muốn tiếp tục như vậy nữa Trong lòng ái nái không yên Cô biết mình đã làm phiền Nhật Bạch quá nhiều Từ khi vào trung tâm huấn luyện Nhật Bạch truyền dành hết thời gian và công sức huấn luyện cho cô Nếu nói Thẩm Ninh là huấn luyện viên Nghe đợi Thì Nhật Bạch lại là huấn luyện viên riêng của cô Nhưng thời gian và sức lực của mỗi người chỉ có hạn. Nhật bạch đã hao tốn như tâm huyết cho cô. Vì vậy, việc luyện tập cá nhân của anh bị bỏ lỡ khá nhiều. Ví dụ, khi chi nhóm tập luyện, ban đầu huấn luyện viên thẩm đã phân thân ba cùng nhật bạch một nhóm. Vì hai người là những tuyển thủ xuất sắc nhất đổi, thực lực ngang nhau, sẽ kề hỗ trợ giúp nhau kềm tiến bộ. Nhưng không lâu sau, dịch bạch lại đổi sang nhóm cô. Khi tập đo với dịch bạch, cô có thể sai chân với tất cả sức mạnh của mình mà không sợ đồng đội không xử được nghe do tốc độ và lực sai chân của Nhật Bạch vượt nhanh vượt mạnh nên cô buộc phải tập trung tinh thần cao độ để đối phó nếu không sẽ bị đá xương mũi tính nặng nhưng Nhật Bạch tập trao với cô lại chịu rất nhiều bất lợi anh không thể ra hết sức lực vì tốc độ phản ứng của cô kém hơn so với thân ma Diệp Phong do vậy cô không có cách nào tác động đến Nhật Bạch Cũng không đủ sức mạnh để đánh trả ngay sức, kích động Nhật Bạch. Cô đã mấy lần nghiêm túc nói với anh, buộc anh phối hợp với người khác. Thậm chí, lúc đó, huấn luyện viên thẩm sắp xếp cho Nhật Bạch cùng nhóm với Tình Nghi. Tùy trong lòng không muốn, nhưng thấy Nhật Bạch phối hợp với thiệt thủ có trình độ cao hơn, cô cũng thấy vui. Em có tin là sẽ đến tháng Tình Nghi không? Đã tắm đi xuống, Nhật Bạch lạnh lùng hỏi. Có không? Anh hỏi dồn. Em sẽ cố gắng. Bách tạo khích một hơi thật sâu, nói, trong lần thi đấu trước, không phải Đình Nghi hoàn toàn không có sơ hở, có lẽ lần này em sẽ thắng. Có lẽ, dịch bạch lệnh lùng nói, em nên biết, nếu lần này bị thua Đình Nghi, sẽ không còn cơ hội thi đấu với cô ấy để tham gia cấp Tecudo thế giới. Vâng, ánh mắt cô u ám, em biết. Tất cả mọi người đều hy vọng vào Đình Nghi. Hy vọng Đình Nghi có bước đột phá trong giải đấu lần này. Huấn luyện viên thẩm ninh cũng không tính đến khả năng cử người khác tham gia. Phiếu đăng ký dự thi đã viết tên Đình Nghi. Em có nắm chắc được phần thắng không? Nhật Bạch lạnh lùng nhìn Bách Thảo. Tiếp tục luyện tập. Bắt đầu. Nhật Bạch ra lệnh. Giờ tào tẩm biê trong tay. Bách Thảo đã nguyên lệnh. Lập tức triển khai thư thế. Nhưng rồi lại sửa người. Điện cửa rút chân về, nhìn thẳng Nhật Vạch nói Còn anh, anh có chắc là em sẽ thắng không? Có, Nhật Vạch trả lời dứt khoát, không chút do dự Nhìn ánh mắt ngơ ngác của cô, anh khó chịu, nhíu mày hạ giọng Bắt đầu Chiều thứ sáu, trung tâm huấn luyện có một vị khách bất ngờ Khi người đó đẩy cửa bước vào, hầu như mọi đệ tử đều nhạc nhiên cô sướng Thường tập, ăn lại chiếc áo vest cách điểm vào đen, quần bò mài màu xanh thẳng, dáng cao gầy, vừa đẹp vừa phong trần. Mặc dù phong cách đã ngày kiện sống một dân nhân thành đạt, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng ngờ như ánh mặt trời. Như hàng ngày vẫn ở đây, như chưa bao giờ đi xa, anh vẫy tay chào mọi người. Hey! phòng tập như vùng nổ, thần bà, thạch tông, hấu chấn héo hút vẫy tay, vì Phong cũng không ghép nữa. Vui vẻ nhìn về phía anh, thẩm ninh thấy cảnh đó, chiếc quét tuyên bố sẽ lao mười phút rồi cũng miễn cười đi về phía đình thảo chỉ có đình nghi khẽ kêu lên một tiếng đắc đầu đình thảo thân thiện ôm vẫn thân ba vui vẻ chào hỏi mọi người sau khi cúi chào đình thảo bách thảo chợt nhớ một chuyện đình hỏi nhưng vừa mở miệng thì đột nhiên lại không nói ra được đình thảo cười ngất so đầu Nói đùa mấy câu về mái tóc cô, rồi quay ra chuyện trò với mọi người. Sau đó, anh cùng Thẩm Ninh đến một góc, hình như đang mềm mẹ, mẹ chuyện gì. Có một vấn đề, đích thân Đình Hạo sẽ thông báo với mọi người. Một lát sau, Thẩm Ninh yêu cầu tất cả tập hợp. Anh mắc cười mê hôn, nghiêng đầu nhìn Đình Hạo nói. Cảm ơn huấn luyện viên Thẩm, mặc dù đã lâu rồi tôi không tập cung các bạn, dần tin tức mới nhất liên quan đến taekwondo tôi đều được huấn luyện viên thẩm kịp thời thông báo. Tình hẹo nhìn thẩm ninh, được cửa sáng gió như ánh mặt trời. Sau đó nó với các đệ tử trước mặt quân taekwondo thế giới sắp khai mạng Ủy ban thể thao quốc gia và cơ sở huấn luyện đều hết sức coi trọng là nhà tài trợ của cơ sở huấn luyện tập đoàn phương thị sau khi nghiên cứu đã quyết định tài trợ trung tâm chúng ta một chuyến đi Hàn Quốc tham gia khóa tập hướng Taekwondo hè Quốc tế để mọi người có cơ hội học hỏi thi đấu sao lưu với các tuyển thủ, các nước cầu như là sự khởi động trước giải khích thế giới wow! phòng tập sôi nổi hẳn lên mọi người không tin vào tay mình Phá tập huấn Taycudo hè quốc tế đó là ngày hội mỗi năm một lần để tuyển thủ các nước ra lưu học hỏi ở đó có thể tiếp xúc với các cao thủ đô thế giới tận mắt nhìn thấy phong cách và đặc điểm của các tuyển thủ các nước những quán quân cúp quốc tế trước đây hầu như đều từng tham gia phá tập huấn này. Vì lý do kinh phí, nghe nói năm ngoái đầu tiễn Quốc gia có được tham dự một lần. Sau khi trở về, ai nấy hết lời ca ngợi, quả thực, cứng như đi đóng phim, vô số cao thủ, ngoại hổ tàn long, tình khoa hội tụ, bao đều lý thú, bao sai thở ly kỳ. Trời ơi, vậy mà họ có thể tham gia, tất cả mọi người đều có thể đi sao. Giờ dự một lát, Hoàng nhẽ sơ tay quyết định thở cho rõ, Chữ Huỳnh lập tức dẫm tay nghe. Đúng, tất cả mọi người. Trình hiệu ngược đầu, ánh mắt tươi cười, dừng lại trên người hiệu Huỳnh, đèn đỏ mặt vì căng thẳng, bao gồm cả em gái tạc vũ. a, hiệu Huỳnh rêu lên, cảm động phát khóc. Anh đình hẹo, em yêu anh, anh là thần tượng của em. Buổi tập kết thúc, trong bầu không khí tưng bừng, hoàng khỉ không nhất. Vừa thu dọn phòng tập và Bách Thảo Hiểu Huỳnh đã chạy biến đi đâu Nói là đi mua quần áo đẹp Để chuẩn bị cho chuyến đi Hàn Quốc Bách Thảo ở lại dọn nốt Rồi lại tập thêm một tiếng cùng Nhật Bạch Sau đó mới cùng ra khỏi trung tâm huấn luyện Mùa hè đã đến Trời rất lâu tối Khi Nhật Bạch và Bách Thảo Ra đến bật thêm cơ sở huấn luyện Trời vẫn còn sáng Một chiếc xe thể thao màu bạc chuyển sát bận tâm cấp Dài lát đá, thân xe láng bóng, cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt tôi cười. Cổ đình hạ ló ra, sau đó anh bước xuống, dựa nhẹ lên xe, miệng cười chậm rãi nói. Các bạn đi đâu? Về phỏ quán à, nhìn Nhật Bạch trầm ngâm không nói, Bách Thảo cúi chào trả lời. tiện đường, để tôi đưa hai người về. Không cần à, biết quan hệ của Nhật Bạch Sư Huynh với đình thạo do dự một phát. Bách Thảo nói, đường cũng không xa, bọn em đi bộ cũng tiện Đình hạng cười, không để ý đến cô Nhìn thần sắc lãnh đạp của Nhật Bạch, anh nói đùa Nhật Bạch, tôi có thể mượn Bách Thảo một lát không? Bách Thảo, sửng người, Nhật Bạch cao mày ngẩng lên nhìn Chỉ mượn trong thời gian một bữa ăn tối Tôi sẽ đưa cô bé về vỏ quán đúng sơ, được không? Đình hạng nhìn Nhật Bạch nói Đây là chuyện của cô ấy, anh phải hỏi cô ấy mới được. Nhật Bạch lạnh nhạt nói, Được không? Đừng hẹn nhớ bắt bác với Bách Thảo. Lẽ nào... Tìm Bách Thảo nhảy lâu một nhịp, thấp thận nhìn Nhật Bạch, nhẹ nhạc nói, Nhật Bạch sư huynh, em sẽ về ngay, sẽ không nhỡ buổi tập tối. Nhật Bạch lạnh lùng một đầu rồi đi thẳng. Bách Thảo nhìn bóng Nhật bạch xa dần, khi qua đầu lại, Cô bắt gặp một người thóng vẽ xét đón của Đình Thảo, mặt cô thóng đọc ẩn. Lên xe thôi, Đình Thảo lịch thiện mở cửa xét cho cô. Bách Thảo ngồi vào xe, mới phát hiện ra Đình Nghi đang ngồi ở ghế sau. Đình Nghi nở đùa cười nhìn cô, nói, Thì ra, người anh trai tôi đang đợi lại là cô. Bách Thảo không biết nói thế nào, suy nghĩ một lát sau rút định không cần nói gì. Vừa rõ tôi còn tưởng, anh tôi muốn cùng đến tối, nói chuyện phấn huấn liên thẩm. Nói ra anh ấy chờ lâu như vậy đi đón cô. Đình Nghi hiếu kỳ nhìn Bách Thảo nói tiếp, Tôi không biết từ lúc nào cô và anh tôi ngoại hệ tốt như vậy. Tôi không... Tính nhịn hồi lâu, Bách Thảo chỉ nói được như vậy. Mặc dù ngậm miệng nhưng không có nghĩa là cô không hiểu ý tư con nói với Đình Nghi. Đừng bắt nạt người thật tha. Anh chỉ tìm cô ấy có chút việc tài nắm vô lăng Đình thạo ngoái nhìn Đình Thi cười Nội khí không có vẻ nghiêm trọng Nhưng Đình Nghi cũng không thỏi gì nữa Dừng lại Em xuống chỗ này Khi đi qua viện kỹ học Đình Nghi nói với Đình thạo Em tìm sơ nguyên Đình thạo dừng xe Bên này được Ồ vâng Em đi thăm sơ nguyên Hình như anh ấy thực tập rất bận Mấy ngày hôm nay đều ở trong trường em gọi anh ấy đi ăn, nhưng anh ấy là ăn qua lo, ảnh hưởng đến sức khỏe. Phải cùng đi luôn. Thấy Đình Hạng đề nghị như vậy, bác Thảo bỗng giận mình, cứng người nhìn ra ngoài cửa xe, không dám nói gì cả. Không, anh Trương Nguyên thích yên tĩnh. Đình Nghi cười nhẹ nhàng, bỏ cửa xe vừa nói, tôi đi đây, bác Thảo, ăn nhiều nhé, đừng làm khách với anh trai tôi. À còn nữa, trước khi đi, Đình Nghi lại cười nói với Vách Thảo, trận đấu cuối tuần này, cô hãy cố lên, đừng thua tôi lần nữa. Chiếc xe tiếp tục lao đi, em và Đình Nghi sắp sao đấu hả? Đình Hạo lặng lẽ lái xe, mở nhạc, tiếng nhạc du dương ban lên. Vâng, làm Bách Thảo rối bơi, Đình Hạo mỉm cười không nói gì. Trong xe chỉ có tiếng nhạc, nhưng lại hồi lâu, cuối cùng không ngán nổi, Cô quay xe nhìn, thấy anh tập trung lái xe, các đốt sư nhâu ra trên bàn tay nắm vô lăng của anh, làm cô sự nhớ cảnh anh làm lọn năm đó. Hồi đó, anh là niềm hy vọng của cả giới taekwondo. Chỉ có anh từng đọc cấp giải vô địch taekwondo thanh niên thế giới. Mọi người đều hy vọng anh sẽ đọc. Duy chương vàng trong cuộc thi Olympic, Nhưng từ khi thi đổ Đại học Thương Nại, anh bắt đầu xuất gia đình quản lý doanh nghiệp, đã hơn 2 năm không luyện tập chuyên nghiệp, thỉnh thận đến trung tâm huấn luyện chỉ để thử lại sức. Trò chuyện cùng đồng đội cũ có vẻ như chỉ là để ung lại cảm giác năm xưa. Trong 3 năm, anh thay đổi rất nhiều, còn nhớ, Lần đầu tiên gặp nhau, cả người anh tỏ vẻ hào quen, sáng chói như ánh mặt trời giữa trưa hè, sáng nên lóa mắt, lần đầu tiên gặp xe anh, anh phóng rất nhanh khiến cô sợ hết hồn, nhưng bây giờ cô lặng lẽ nhìn anh, dường như anh còn đẹp hơn trước, sống mũi cao, khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tố, khỏe miệng luôn rạng rỡ nụ cười, chỉ có điều được người đó hình như chỉ là một thói quen, không còn sáng chói đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Hơn nữa, anh lái xe rất thận trọng, người là bên hoàn toàn yên tâm. Nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác hụt hẫng nào đó. Đến nơi rồi, Đình Thẹo dừng xe, ngồi trên sofa gần cửa sổ, nhìn khung cảnh xung quanh. Một cảm giác rất quen, Bách Thảo vẫn nhớ ra, cô đã từng đến đây, lần đó cũng đi với Đình Thẹo. Một cà phê, một nước cam Đình Hảo vẫn gọi đủ như lần trước Cô mỗi người nhìn những chiếc ly Đĩa sang trọng trên bàn Vẫn những món đồ sứ trắng tinh Và những đường viền vàng rực rỡ Thời gian như đang quay trở lại Em muốn ăn gì? Đình Hảo đưa thịt đơn cho cô Hỏi Em không biết Cô chưa bao giờ ăn những món ăn trên thịt đơn Hai suốt ít tết chính bãi phần Tình hào gọi luôn cho cô chắc sao đồ uống và mẫu ăn được mang đến, nước cam vàng ống trong ly thủy tinh, rất tươi thơm phức như vừa hái từ vườn. những viên đá chở xinh mát lạnh, bách thảo dùng ấm hút uống từng ngậm nhỏ còn nhớ lại lần trước, khi uống xong trên đường về, bụng đau hoàng hoại, cô cứ tưởng là do đồ uống lạnh, kết quả là cô còn làm bẩn gà giường của Sơn nguyên sư huynh mà cô đã bừng Bác Thảo nhìn những viên đá trong suốt trong ly, lúc đó cô và sư nguyên sư huynh gần gũi đến thế. Vậy mà bây giờ, sư nguyên sư huynh đã trở về được mấy ngày mà cô vẫn chưa được nói chuyện với anh. Mấy ngày nay, sáng nào cô cũng đánh quét xung quanh căn nhà gỗ đó. Có lúc buổi tối khi tập xong, cô đánh quét lại lần nữa, nhưng căn nhà đó vẫn đóng cửa. Nếu như không gặp anh, Ở trung tâm huấn luyện, thì cô vẫn tưởng sư Nguyên sư Huynh phải nước là do mình nằm mơ mà thôi. Em đừng giận nữa được không? Trong lúc mơ màng, cô chợt nghe thấy tiếng đình hạo, nhưng không rõ lắm, cô bó rối nhìn anh. Sao ạ? Anh cho em biết một chuyện, nhưng em không được giận nhé, tình hạo và các tích tết vừa nói. Dạ anh xin lỗi việc em nhờ anh đã quên mất tình hạng miễn cười lấy chiếc bút máy đặt lên bàn nói học sinh nhật sơn nguyên công ty có cuộc tỏ đàm hợp tác đặt ăn rất quan trọng nên khi về nước anh mới nhớ đã quên không đưa quà của em cho sơn nguyên anh định đưa cho anh ấy nhưng giờ sơn nguyên đã về nước rồi em phải tự tay đưa cho anh ấy đi chiếc bút máy màu đen nằm lặng lẽ trên bàn Nhìn thấy nó trong cửa hàng bằng phòng phẩm, Cô rất thích Cái bút không nhỏ, hơi nặng Nhưng cầm nhanh rất thoải mái Ngờ bút toàn vàng Chủ cửa hàng nói đó là ngoài mạ vàng rất đen Cô thích thú, có ít mực Viết thử, thấy rất trơn Cầm rất đầm tay Bác Thảo do dự hồi lâu Vì cái bút rất đắt Cô biết như vậy muốn cô thi lên nai đen Khó khăn mới kiếm được chút tiền Nếu mua cái này thì tốn hơn phí đăng ký đai đen, nhưng cô rất muốn mưa tặng Sơn Nguyên, sư huỳnh làm quà sinh nhật. Sơn Nguyên đang du học ở Mỹ, anh học dành y, sẽ phải thường xuyên ghi chép bệnh ấy, nên một cái bút máy là rất hữu dụng đối với anh. Từ khi Sơn Nguyên sang Mỹ du học, đình nghi thường xuyên, bài xe thăm anh, cô không có tiền không thể gửi vô kiện quốc tế, càng không có máy tính, nên cũng không thể gửi email cho Sơn Nguyên, điện thoại không có, càng không thể trả được phí điện thoại quốc tế. Cô lo lắng liệu Sơ Nguyên, có nghĩ cô quên sinh nhật của anh không? Cô muốn sư Nguyên xung quanh viết, cô luôn luôn nhớ đến anh, nhưng cả sinh nhật anh, cả netbook thanh mảnh anh thích viết. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô quyết định mua chiếc bút đó, Biết đình hẹo tiền bối thường xuyên đi Mỹ và sẽ đi Mỹ vào ngày sinh nhật sơ huynh sơ huynh, cô rất vui. Nhưng khi đình hẹo tiền bối đến trung tâm huấn luyện, cô đã nhờ anh khi nào gặp sơ huynh giúp cô chỉ bốn quà này cho anh và thai cô chúc mừng sinh nhật. Dù không nhận được điện thoại của sơ huynh, không biết sơ huynh có thích cái máy bình tặng không? Nhưng cô cũng không quan tâm Chỉ cần Sơn Nguyên Sư Huynh biết Lúc nào cô cũng nhớ đến anh Không lúc nào quên anh là được Nói ra Sơn Nguyên Sư Huynh Chưa hề nhận được món quà đó Nốt tay cứng đò Cô cầm đút lên Bỏ ngoài lành lạnh lạnh Bách thẳng nắm trong tay Không nói gì Cất vào cặp Ê con Em sợ hẻ Trình Thảo như mày hỏi Cô lắc đầu Uống hết nước kem cầm cặp sách lên nói em phải về rồi nhật bạch sư huynh đang đợi em về để luyện tập em vẫn chưa ăn hết bít tết mà em không đói từ trước đến giờ chưa bao giờ ăn bít tết cô còn chưa biết cả cách sử dụng dao đĩa đình thẹo tiên bói cảm ơn anh đã mời em em về trước đây anh cứ từ từ ăn nói xong cô liền đứng dậy anh đã nói xin lỗi rồi mà Tình hẹn nắm tay, vẫn cô ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô. Có phải em thích Sơn Nguyên nên mới giận như vậy? Nếu vậy, đừng bút cho anh. Anh chịu trách nhiệm ra tận tay Sơn Nguyên. Nói với Sơn Nguyên là anh đã quên, không đưa cho anh ấy. là em rất coi trọng chuyện này. Em không giận, cô lắc đầu ngoại ngoại. Anh cũng đã giúp em rồi. Khi anh hứa sẽ giúp em, em rất cảm kích cho dù anh có việc không thể chuyển đến sư huynh sư nguyên thì em thật rất cảm ơn, chỉ là, chỉ là, cô không biết nên nói thế nào chỉ là cảm thấy trong lòng trống trải, lạnh lẽo, lạnh như cái bút này Thì ra, chẳng trách sư nguyên sư huynh quên cô là do cô đã không cho anh biết là lúc nào cô cũng nhớ đến anh Ăn xong hãy đi, không mất nhiều thời gian đâu Tình Thảo nhắc cái đĩa trước mặt cô Dùng dao, nĩa Giúp cô cắt mít tết thành những miếng nhỏ Rồi để vào đĩa rồi đưa cho cô Đại dục, ăn đi Nghe thấy khẩu khí có phần như ra lệnh của anh Bách thảo do dừ một lát Rồi lặng lẽ ăn Khi ăn xong, cô vẫn đầu Nhìn thấy anh tư lượng nhìn ra ngoài cửa sổ Anh nắng chiều đỏ như máu Khuôn mặt anh u ám Anh mất ủ Đình Hảo tiên bối Có lẽ là do ánh nắng chiều Cũng có thể là do vẻ buồn mã của anh Cuối cùng Bích Thảo cũng có điều Cô vẫn muốn hỏi từ lâu Anh sẽ tham dự Cúp Taekwondo thế giới năm nay chứ Đình Hảo quay người Tiếp tục ăn món Bích Tết Đang lạnh của mình Không Anh có tập luyện trở lại không Không Tại sao Cô sửng người Mình Thảo dùng khăn ăn lao miệng rồi đứng dậy gặp giúp cô chiếc cặp sách Cười cười nói đi thôi, về muộn thì Nhật Bạch sẽ mắng em ra trò đấy Thật ra Nhật Bạch quá rất xuất sắc Hai năm qua, em tiến bộ vượt bậc, Rất có thể đình nghi sẽ Đếm phải quả đắng bất ngờ Trong trận đấu cuối tuần ngay đấy Khi Bách Thảo và đến Tùng Bách Võ Quấy Thì trời đã ngừng tối Phần trăng ngờ mờ treo trên bầu trời Của phòng tập. Nhật Vạch đứng trước cửa phòng tập, hoành tai lạnh lùng nhìn Bách Thảo tất tự chạy đến. Ăn no rồi chứ? Anh hỏi vẻ dữ như. Vâng, Bách Thảo đỏ mặt đáp. Ngon không? Dạ, hôm nay phải tập thêm một tiếng. Xoạn, cánh cửa giấy mở ra. Nhật Vạch mặc lạnh tanh đi vào. Bách Thảo nguyện loạn theo sau. Một ngày, rồi một ngày nữa trôi qua, thể là cuối tuần đã đến. Nghe tin Bách Thảo sắp sao đấu với đình nghi, các đệ tử của Tùng Bách vào quán dậy rất sớm, tranh nhà quét dọn vệ sinh để cho cô có thời gian chuẩn bị thi đấu. buổi trưa, thiếm phạm hầm riêng món xương xương cho Bách Thảo ăn. Khi đến trung tâm huấn luyện để Bách Thảo đỡ mệt, Chu hình nhất quyết bắt cô đi taxi, nhưng khi bước vào phòng tập, cả hai bỗng sửng người.